À anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của Lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series kiếm kỳ hoa, chương là đế quốc chấn động. Thì uh, mình cũng đã đỡ đỡ một chút rồi nhưng mà nó chưa hoàn toàn khỏi hẳn nên là mình đọc truyện được rồi, nên, nên là mình sẽ cố gắng cày cuốc cùng với anh em. Thì uh, ở bộ kiếm Tiên kỳ hoa này phần trước thì nhóm người của đế quốc Bắc Hải tiến vào trong cái khư giới để tiến hành thử luyện. Thì bây giờ, bối cảnh của câu chuyện sẽ xoay chuyển đến thế giới bên ngoài, xem là lo lắng của nhân hoàng Bắc Hải có diễn ra hay không. Ở kinh thành, đế quốc Bắc Hải bá một tiếng, thất hoàng tử đem tình báo trong tay, hung hăng đập xuống đất. Sao hắn dám? Hắn giống như là một con sư tử, nổi giận gào thét lên. Ở bên trong, chuyết chính điện là hoàn toàn yên tĩnh, rất nhiều đại thần quý tộc, bao gồm cả tiêu diễn trong đó đều cúi đầu, đến cả thở mạnh cũng không dám năm người đại hoàng tử nhị hoàng tử cũng đều có vẻ mặt âm trầm như nước tin tức vừa mới nhận được vệ thị ở thiên thảo hành tỉnh đã tạo phản gia chủ của vệ gia vệ cửu tiêu công khai tuyên bố thoát ly khỏi sự thống trị của đế quốc bắc hải khởi binh năm mươi vạn chia làm ba đường thảo phạt hoàng thất bắc hải đồng thời ở buổi lễ tuyên thệ trước khi xuất quân ban bố đại thần thảo nghịch hành văn chỉ trích hoàng thất bắc hải thờ phụng kiếm chi chủ quân là thần giả kiếm chi chủ quân thực sự đã bị hoàng thất bắc hải vứt bỏ một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng tin tức chuyển ra toàn bộ chính phủ và dân chúng của đế quốc bắc hải chấn động bởi vì vệ thị mưu đổ đã lâu đột nhiên tập kích trong thời gian ngắn ngủi không đến bốn ngày tập kích cấp tiến giống như một mũi kiếm không ngừng mở ra cương vực của quan ải sáu dặm mũi nhọn của binh phong nhắm vào chính là kinh thành của đế quốc bắc hải đợi đến khi kinh thành nhận được quân báo từ thanh mộc hành tình chiến sự trước mắt đã là một mảnh hoang tản nát giữa. Vì sao tin tức lại chuyển đến chậm chạp như vậy? Thất hoàng tử lớn tiếng nói, vệ thị đã phản loạn bốn ngày, kích phá thanh mộc hành tỉnh. Khi phản quân, cách kinh thành không quá ba ngàn dặm, chúng ta mới nhận được tin tức cơ chứ. Quân bộ đang làm cái trò gì vậy hả? Quả thực là không thể tha thứ. Ở trong Bạch Nguyệt giới, bộ lạc Bạch Nguyệt vừa sáng sớm trưởng lão khác họ là Chu công tử đã tìm đến đám người tu trưởng Bách Hải Triều nói là muốn thường lượng chuyện đại sự sinh tử tổn vong của bộ lạc cũng may bởi vì lương thực của bộ lạc khan hiếm cho nên không có loại vật như là rượu đêm qua các đại lão của bộ lạc cuồng hoan cũng không dẫn đến việc là say như chết rất nhanh sau đó trong đại sảnh của bạch nguyệt đường tu trưởng cùng với các trưởng lão đều tụ tập đầy đủ rất nhiều trưởng lão ngay ngày đầu tiên nhìn thấy lâm bắc thần đều dùng một loại ánh mắt rất đặc biệt đánh giá hắn còn mẹ nó những lão giả này tại sao ánh mắt lại bỉ ổi như vậy Cho dù Lâm Bắc Thần ra mặt có dày đến cỡ nào thì cũng có chút hoang mang. Trung Quy luôn cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng. Mắt của trưởng lão Bạch Sơn Nhạc đằng đằng đi tới, nhìn Lâm Bắc Thần từ trên xuống dưới. Sau cùng một quyền đấm vào đầu vai Lâm Bắc Thần mà nói. Hời cho tên tiểu tử thối nhà ngươi rồi, chỉ là thời gian hơi ngắn một chút. Lâm Bắc Thần đương nhiên là nghe không hiểu, nhưng mơ hồ cảm thấy thái độ của lão già này đối với mình đã thay đổi, giống như đang đối xử với vãn bối thân nhân của mình vậy một vị trưởng lão khác gọi là bạch trung lương lại lấy ra một cái bình gốm sứ nhỏ nhét cho lâm bắc thần mà nói: "chú trưởng lão cơ thể hao tổn rất nhiều mới thời gian một phần sáu nén hương bình thú tiên thần đan này của ta chính là vật đại bổ không cần phải khách khí Cầm đi cầm đi mỗi ngày một viên không bao lâu sau ngươi liền có thể giống như các hán tử tinh trắng của bộ lạc chúng ta một ngày một lần một lần là phải phệt nửa ngày các trưởng lão khác nhìn thấy nhất thời đều vô cùng kinh ngạc cổ vật này Ngày thường thì coi thú tiên thần đàn như tính mạng, tù trưởng cũng không lấy được nổi một viên, bây giờ lại tặng nguyên một bình cho chu trưởng lão sau. Lâm Bắc Thần đương nhiên là vẫn nghe không hiểu, nhưng nhìn tù trưởng và các trưởng lão cười vang trong đại sảnh, hắn luôn cảm thấy vẻ mặt của đám người này hết sức hèn mọn. Chẳng lẽ là bởi vì quá quen thuộc rồi cho nên đám người này đều bộc lộ bản tính sau, còn mẹ nó? Hắn đột nhiên không rét mà run. Nam Hải Tử ra khỏi cửa thì nhất định là phải bảo vệ tốt lỗ đít, à không, là bản thân. Nhất là Mỹ Nam Tử thế gian hiếm thấy giống như ta đây Càng phải chú ý Giang hồ hiểm ác không thể không phòng Lỡ như đám LSP này Thích ném xà phòng thì sao Suy nghĩ kỹ thì vô cùng sợ hãi tu trưởng lão Đêm xuân ngắn ngủi lại có thể dậy sớm như vậy tu trưởng Bạch Hải Triều Lấy trường thương viết chữ trên mặt đất mà hỏi Sớm như vậy triệu tập chúng ta tới đây Là có chuyện gì Lâm bất thần nhìn chữ viết thì có chút cạn lời Đêm xuân cái em gái nhà ngươi Lão tử họ Lâm Nhưng mà hắn cũng không uốn nắn, kiềm chế tâm thần, lâm Bắc thần viết chữ trên mặt đất mà đáp lại. Ta đã tìm được phương pháp trị liệu cho các cây thúy quả khác cứu sống tất cả cây thúy quả trong thành, đồng thời để bọn chúng duy trì trạng thái chín mùi, thời gian dài cũng không thành vấn đề. Đương nhiên là phải phọt ra tin tức tốt trước. Hôm nay vừa sáng sớm sau khi hắn thức dậy trước tiên mua một đống phân hóa học trên app tàu bao của điện thoại. Cái loại chuyển phát khẩn cấp kia tốn biêu phí hơn 100 viên huyền thạch. Kết quả là một canh giờ sau, lô đầu tiên gồm 100 túi phần hóa học đã được gửi đến trong tay hắn. Tính cả biêu phí, hắn tổng cộng đã hao tốn tới 3.000 huyền thạch. Đây là một khoản tiền lớn. Nhưng muốn lửa gạt, à không, muốn đả động bộ lạc Bạch Nguyệt thì đương nhiên phải bỏ ra tất cả. Suy cho cùng thì không hy sinh trẻ nhỏ làm sao mà bắt được chó sói. Thật chứ, tốt quá rồi. Chu trưởng lão thực sự chính là thần nhân. Đám người trong đại sảnh Bạch Nguyệt lại sôi lên sùng sục. Tin tức tốt cái này nối tiếp cái khác, mỗi trưởng lão của bộ lạc đều cảm thấy bản thân giống như đang nằm mơ, có một loại cảm giác không chân thật, ngất ngây như là dẫm trên mây. Phản ứng như vậy đều nằm trong dự liệu của Lâm Bắc Thần. Bây giờ ta đưa các người đi chứng kiến thần tích." Lâm Bắc Thần lập tức mang theo tù trưởng và các trưởng lão đi tới vườn cây tàn lụi. Rất nhiều người dân bộ lạc nghe tin đều chạy đến xem náo nhiệt, trong đó bao gồm cả Hoa Khôi bộ lạc Bạch Tiểu Tiểu, mặt mũi tràn đầy nỗi oán hận trong lòng. Khi nàng nhìn thấy Lâm Bắc Thần, loại vẻ mặt oán hận này càng hiện ra rõ ràng hơn. Trong đôi mắt to giống như hắc mã não, có sự sầu bi oán trách không cách nào che giấu. Lâm Bắc Thần không chú ý tới những điều này. Hắn bảo người lấy nước tới, sau đó từ Baidu netdic đích lấy ra một túi sử đan lợi phục hợp phì. Sau khi dùng nước hòa tan liền múc lên một gáo, tưới vào vị trí dễ cây của một cây ăn quả đã chết héo. Quả nhiên sau thời gian chừng một tách trà, cây ăn quả bắt đầu hiện lên màu xanh, sau đó từ từ sinh trưởng chò nhánh đâm mầm lần này quá trình trọng sinh của cây thúy quả chậm hơn gấp 2-3 lần so với khi dùng thần thủy làm chín muồi trước đó nhưng cuối cùng thì hiệu quả cũng không kém phần hóa học sau khi thần cải hiệu quả không bằng thần thủy làm chín muồi cái này cũng hợp tình hợp lý thôi suy cho cùng cây sau là do thần linh ban tặng cây thúy quả là một loại thần thụ kỳ diệu chỉ cần có đầy đủ chất dinh dưỡng nó có thể khôi phục nhanh chóng đồng thời kết quả cho nên có thể cung cấp phân hóa học dinh dưỡng để duy trì thời gian dài, ngược lại mới là lựa chọn tốt nhất. Lâm Bắc Thần vừa quan sát vừa suy xét trong lòng, những người dân của bộ lạc ở bên cạnh đều bắt đầu hò reo. Nếu như nói ngày hôm qua, Lâm Bắc Thần mang cho bộ lạc này chỉ là một nửa hy vọng. Vậy thì hôm nay hắn mang đến cho bộ lạc bạch nguyệt một tương lai ánh sáng vô hạn thực sự. Vấn đề sinh tồn của cây thúy quả coi như được triệt để giải quyết. Lâm Mặc thần trực tiếp lấy ra 50 túi phân hóa học giao cho dân bộ lạc, chuyên thụ cho bọn họ cách sử dụng và liều dùng. Người dân bộ lạc dựa theo căn dạng quán sau khi thử nghiệm đơn giản đã có thể bắt đầu trồng trọt một cách thuần thục. Tiếng hoan hô một hồi lại nối tiếp một hồi. Chủ trưởng lão, những phân bón trị liệu cây ăn quả kia e rằng rất là đắt đỏ phải không? Tu trưởng Bạch Hải Chiêu viết chữ hỏi. Lâm Mặc thần gật đầu lấy kiếm khí khắc chữ trên mặt đất mà đáp lại. Mặc dù đều cứu chữa cho những cây thúy quả này, ta đã tốn sạch tất cả tài sản tích góp, tổn thất to lớn, nhưng đây đều là việc mà ta lên làm. Các người tuyệt đối không được nghĩ đến việc dùng thúy quả đền bù cho ta. Như vậy sao mà được chứ? Bộ lạc bạch nguyệt chúng ta cũng không phải tiểu nhân biết ơn mà không báo. Mặc dù ngươi là trưởng lão khác họ của bộ lạc, nhưng cũng không thể để ngươi bỏ ra không như vậy được. Vậy chúng ta sẽ trở thành người như thế nào? Không sai, cây thúy quả trong thành tổng cộng có 7.800 cây, trước đó một năm chín một lần. Kết quả số lượng cũng mới hơn 5 vạn quả. Bây giờ một cây đã có thể kết 6-70 quả, nhiều hơn mười mấy lần so với trước kia, đây đều là công lao của chu trưởng lão ngươi. Đúng vậy, chẳng những là số lượng nhiều mà tác dụng thần diệu của thúy quả này cũng đã khôi phục. Lão đầu tử ta hôm qua đã ăn 2 quả thúy, người đoán xem vết thương cũ hành hạ ta 10 năm qua là có thể khỏi. Ta cũng vậy, sau khi ăn một quả thúy ta giống như trẻ lại 3-4 tuổi. Nghe nói các chiến sĩ trẻ tuổi hôm qua đã ăn thúy quả, hôm nay đã tạo thành lực lượng đột phá. Các trường lão càng nói càng kích động, càng hưng phấn. Sự phục sinh của cây thúy quả đã giải quyết không chỉ là vấn đề lương thực của bộ lạc nữa, mà còn là thời cơ tăng trưởng thực lực của bộ lạc. Không tới nửa năm, thực lực của bộ lạc bạch nguyệt chắc chắn sẽ tăng lên gấp 3-4 lần. Đến lúc đó, không những có thể săn giết ma quái hoang dã, mà còn có thể nghĩ cách công chiếm các cổ thành khác, mở rộng lãnh thổ của bộ lạc, thực sự đem bạch nguyệt giới thành địa bàn của mình. Tu trưởng bạch hải triều vừa nghe lâm bắc thần còn muốn từ chối lúc này tức giận viết chữ trên mặt đất bất kể nói thế nào chúng ta đều nhất định phải đền bù cho ngươi chỉ là trong bộ lạc cũng không có thứ gì khác chỉ có bạch nguyệt tam bảo và thúy quả như vậy đi chu trưởng lão ngươi tùy ý chọn muốn như thế nào cũng được lâm bắc thần kiếm khí như bay khắc chữ trên mặt đất bạch nguyệt tam bảo ư như vậy sao được tuyệt đối không được ta há lại là hạm người tham lam kia cứ tùy tiện cho ta mấy vạn quả thúy là được đám người tu trưởng cực kỳ xúc động đây đúng là một võ sĩ có phẩm chất cao thượng mấy vạn quả thúy thì tính là gì không đáng tiền chút nào đây rõ ràng là tùy tiện lấy một ít thứ không đáng tiền thực sự khiến dân bộ lạc bọn họ cảm động rơi nước mắt quá cao thượng rồi quá vĩ đại rồi bạch sơn nhạc vuốt râu âm thầm thở dài nói tiểu tiểu đã tìm được một nam nhân tốt bạch tiểu tiểu ở bên cạnh trong ánh mắt nhìn lâm bắc thần vẻ oán hận thầm kín cũng tiêu tan một chút hắn là người cao thượng như vậy chẳng trách đêm qua, hắn làm như vậy nhất định là không hiểu phong tục của bộ lạc, cũng là muốn để cho nàng suy nghĩ rõ ràng không được bốc đồng. "Tiểu tiểu, đừng u sầu." Một tiểu tỷ muội Bạch Linh Nhi lại gần thấp giọng nói. "Chu trưởng lão đêm qua mặc dù thời gian ngắn nhưng hắn đẹp trai, hơn nữa phẩm hạnh cao thượng, quay về dùng long thiệt thảo, trưng thịt bồi bổ choán thật tốt, hắn nhất định có thể kiên trì thêm một chút thời gian." Bạch Tiểu Tiểu ngáo ra, "Đêm qua, thời gian ngắn, ý gì vậy?" chẳng lẽ đêm qua chu trưởng lão hắn sở soạn giường của người khác xong một vạn năm vạn một năm vạn quả thúy thực sự là quá ít không đủ để khen thưởng cho công lao của chu trưởng lão như vậy đi từ nay về sau những nơi có quả thúy sinh ra chu trưởng lão muốn bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu thế nào tù trưởng bạch hải triều quyết đoán kịp thời mở miệng nếu như lúc này có bạn sa điêu ở trên mạng tồn tại nhất định sẽ lớn tiếng nói ông chủ hồ đồ Đáng tiếc là lại không có. Chỉ có một đám trưởng lão của bộ lạc chất phác, thế là khung cảnh liền rất hài hòa, ta tán thành. Thực ra như vậy cũng bạc đãi chu trưởng lão, suy cho cùng đòi nhiều thúy quả như vậy cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể ủ rượu thôi. Chỉ trách bộ lạc chúng ta quá nghèo, không lấy ra được thứ gì tốt để cảm tạ ân nhân. Mấy trưởng lão nhất thời đều biểu thị sự đồng ý, rất có tư thế, không đồng ý thì không phải người của Bạch Nguyệt. Lâm mất thần trong lòng thầm mừng một trận, vẫn là các đồng chí của bộ lạc nguyên thủy thì dễ lay động hơn năm phần trái cây của tất cả cây ăn quả tương đương với năm sáu vạn thúy quả dựa theo báo giá trên áp Nhàn ngư vậy chính là hơn năm sáu vạn huyền thạch cho dù sản xuất lượng lớn cung cấp hàng hóa sẽ dẫn đến việc giá cả giảm xuống thì ít nhất cũng phải thu nhập mười vạn huyền thạch phát tài to mẹ nó ta không phải thực sự là con riêng của nữ thần may mắn đấy chứ Tại sao tới tham gia một cuộc khảo hạch lại có thể gặp được chuyện tốt như vậy? Đã như thế thì... Lâm Bắc Thần nhìn đám người tu trưởng Bạch Khải Triều khuôn mặt với biểu cảm khổ sở nói Vậy ta đành gắng gượng mà đồng ý vậy. nể lắm đấy nhá. Mọi người nhất thời hò reo một trận. Chu trưởng Lão Nguyện ý tiếp nhận điều này mới khiến bọn hắn cảm thấy trong lòng yên tâm. Lâm Bắc Thần lại giải thích bổ sung. Nhưng mà ta nhận những quả này cũng không chỉ vòn vẹn là vì bản thân mà là muốn dùng những thúy quả này đổi lấy càng nhiều Nguyên liệu cần thiết để chế tạo phân bón cho cây ăn quả, điều phối càng nhiều phân bón để đảm bảo cây thúy của chúng ta luôn có thể nở hoa kết trái, sẽ không chết héo. Mọi người nghe vậy lập tức lại cảm động nước mắt rưng rưng. Bộ lạc bạch nguyệt rốt cuộc là dẫm phải vận khí cứt chó gì, lại có thể có được một trưởng lão khác họ, có phẩm hạnh cao thượng và chính khí lẫm liệt như vậy. Bông hoa của bộ lạc bạch tiểu tiểu càng không nói lời nào trực tiếp, xông tới, đưa tay ôm lấy cổ lâm bắc thần nhón chân lên, Hôn lên gò má trái của Lâm Đại Thiếu một nụ hôn nóng bỏng. Phản ứng đầu tiên của Lâm Bắc Thần. Tình huống gì vậy? Ta đây là đang bị sàm sỡ rồi sao? Mi Nam ở bên ngoài quả nhiên phải cẩn thận cái... Rất dễ bị cướp đoạt nha. Sau đó dần dần, đợt này hình như cũng không thiệt thòi. Cảm giác trơn trơn mềm mềm ướt ướt vừa rồi. <cười> tiểu báo cái bạch tiểu tiểu thực sự là giã tính và xinh đẹp. Sau cùng là trực tiếp. Ồ, không phải thiệt thòi mà là lời rồi. Lời rồi. Lâm bác thần triệt đẻ mặt mày hấn hở, nhưng mà quang minh chính đại mà phát sinh quan hệ vượt, giới hạn tình bạn với bông hoa của bộ lạc. Độc nhãn long, da da bạch nhạc sơn này, nhất định sẽ nổi giận đùng đùng phải không? Lâm bác thần chột dạ nhìn sang, lại thấy độc nhãn long với dáng vẻ cực kỳ vui mừng hất dâu gật đầu. Holy shit! Sao lão đầu này cũng có biểu cảm như được hời vậy chứ? Chính vào lúc này chỗ cánh tay truyền đến một hồi cảm giác đè ép mềm mại kinh người. Thì ra là Bạch Tiểu Tiểu kéo chặt cánh tay của Lâm Bắc Thần, gấu trúc đầy đạn cao vút ép chặt lên cánh tay của hắn, giống như muốn vỏ nát Lâm Bắc Thần vậy. Thiếu nữ kéo chặt như vậy, đồng thời còn với dáng vẻ hùng hổ ánh mắt kiêu ngạo và đắc ý, quét tới quét lui trên mặt các thiếu nữ khác của bộ lạc. a hình như cái này là bị tuyền thệ chủ quyền rồi à, Lâm Bắc Thần hoang mang. Tác phong sinh hoạt của bộ lạc Bạch Nguyệt lại cởi mở như vậy rồi sao, trực tiếp cướp đoạt nam nhân hắn vùng vẫy mang tính tượng chung một chút phát hiện tiểu bạch bạch kéo rất chặt cánh tay mềm mại kiểu mị ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ trong lúc nhất thời lại không vùng vẫy ra được thế là giống như phản kích hung hãn đẻ ép lên một cảnh này rất nhiều thiếu niên anh tuấn của bộ lạc đêm qua đau xót đến gãy cả răng lúc này lại không có chút đố kỵ mà chỉ có ngưỡng mộ thôi bởi vì chu trưởng lão là đại ân nhân của bộ lạc thiếu niên có bản lĩnh phẩm tính cao võ công mạnh mẽ Lại là đẹp trai như vậy thì bọn họ thực sự đố kỵ không nổi Tu trưởng lão Mời theo chúng ta đi thần điện của khư giới chi chủ miện hạ Cuộc thương lượng vừa rồi Chúng ta nhất định phải trước thần tượng của miện hạ Ký kết khế ước của thần Sau đó cho dù xảy ra chuyện gì Bộ lạc bạch nguyệt đều không thể đổi ý Tu trưởng nói xong liền kéo lâm bắc thần đi tới thần điện khư giới chi chủ Một đám trưởng lão đi theo Bạch tiểu tiểu cũng giống như Một con tiểu báo cái bảo vệ thức ăn Mà đi theo nốt Còn các tiểu cô nương trẻ tuổi khác trong bộ lạc lại không cam lòng tỏ ra yếu kém cũng đều líu díu cười, cười cười mà đi theo sau. Quy củ của bộ lạc nguyên khai chỉ cần là thích thì đều có thể tranh giành. Một đám người rất nhanh sau đó đã đến trên quảng trường nhỏ của thần điện. Tình hình gần đây của bộ lạc Bạch Nguyệt quẫn bách nhưng thần điện của khu giới chi chủ thì vẫn được xây dựng cực kỳ rộng lớn. Thần điện màu đen trọn vẹn cao tới hơn 20 mét. Phong cách là tứ phương ngay ngắn bên trong cổ kính đơn sơ mang theo một loại mỹ cảm và khí thế hùng vĩ. Bức tượng điều khác của khi giới chi chủ không có gì bất ngờ là đứng sừng sững trên quảng trường nhỏ trước thần điện. Trước đó Lâm Bắc Thần không có nhìn kỹ, lần này cẩn thận quan sát mới kinh ngạc phát hiện ra khư giới chi chủ này cơ ngực lớn quá cỡ rồi. Chẳng lẽ cũng là một thần linh nữ tính sao? Vì sao những vị thần mà ta gặp được đều là giới nữ vậy chứ? Chẳng lẽ thần giới đã không còn đực nữa sao? Trong lòng Lâm Bắc Thần oán thầm, Các trưởng lão đã chuẩn bị tế phẩm và khí cụ để ký kết khế ước thần thánh ở trước thần tượng. Bạch Tiểu Tiểu thì lại lấy tư thái của nữ chủ nhân, giới thiệu với Lâm Bắc Thần về các pho tượng khác trên quảng trường thần điện, cùng với lịch sử liên quan. Đây là pho tượng tù trưởng đời thứ nhất, dựa sau khi chép của khu giới thần kinh. Tù trưởng đời thứ nhất chính là khu giới chi chủ miện hạ, bẻ ngón tay biến thành, thọ nguyên 1.300 tuổi. Đây là tù trưởng đời thứ hai, trưởng tử của tù trưởng đời thứ nhất, nắm giữ sức mạnh cường đại chấn động mang lại cho bộ lạc Bạch Nguyệt vô số vinh quang, đứng đầu trong thập đại chiến sĩ của khư giới. Đây là đời thứ sáu, đây là đời 108, đây là vị người khư giới cuối cùng có tư cách dựng tượng trên quảng trường thần điện. Nàng cũng là người bước ra từ bộ lạc Bạch Nguyệt chúng ta, chính là thiên tài xuất sắc nhất gần trăm năm nay của khư giới, lọt vào mắt xanh của khư giới chi chủ miện hạ. Bạch Tiểu Tiểu chỉ vào pho tượng cuối cùng mà giới thiệu, nhưng Lâm Bắc Thần lại trợn tròn mắt, cái pho tượng này không phải chính là phú bà bạch khâm vân sao tuyệt đối không sai ta nhận ra bộ ngực của nàng ta không thể sai được còn mẹ nó thì ra bạch khâm vân lại là người của bộ lạc bạch nguyệt nàng nàng cũng là tù trưởng sao lâm bắc thần cố nén nỗi khiếp sợ trong lòng mà hỏi khâm vân thì tỷ không phải tù trưởng nhưng nàng là thiên tài xuất sắc nhất của bộ lạc cũng là thánh nữ của khư giới có thể dùng thần niệm để câu thông với khư giới chi chủ miện hạ bạch tiểu tiểu với vẻ mặt kiêu ngạo sùng bái mà nói lâm bắc thần ung dung thản nhiên nói người rất quen thuộc với nàng ta sau bạch tiểu tiểu gật đầu ồ nàng là tỷ tỷ của ta không ngờ tới phải không ta thực sự không ngờ tới hai người lại có thể là tỷ muội ruột chẳng lẽ, à chẳng trách ngươi lại có suy nghĩ không an phận đối với ta như vậy ánh mắt chọn nam nhân cũng nhất quán đúng là tỷ muội ruột không thể nghi ngờ cảm nhận được sự đè áp mãnh liệt truyền đến từ cánh tay lâm bắc thần đột nhiên có một loại cảm giác kích thích trước này chưa từng có hả Tỷ tỷ từng hôn ta, muội muội lại ôm chặt ta, một đen một trắng đều là tuyệt sắc giai nhân. Vậy ta phải gọi Bạch Khâm Vân là đại tỷ hay gọi Bạch Tiểu Tiểu là cô em vợ đây. Nếu như dựa theo thứ tự tới trước tới sau thì có lẽ là cái sau. Ở trên mạng kiếp trước có một câu rất là đề tiện, gọi là nửa cái mông của cô em vợ, chính là tỷ phu. À, không thể suy nghĩ như vậy được, ta là một người chính trực, như vậy quá không phải là người con mẹ nó lâm bắc thần giơ tay lên ôm lấy lê eo của bạch tiểu tiểu về phần chuyện mình quen biết bạch khâm vân hắn suy nghĩ một chút vẫn không nói ra dựa theo miêu tả của bạch tiểu tiểu thì bộ lạc bạch nguyệt cũng không biết là bạch khâm vân chân thần đã giáng xuống đông đạo Trân châu đó có lẽ là mưu đồ của thánh địa khư giới bây giờ nói ra một khi để lộ tin tức truyền đến trên các mảnh vỡ lục địa khác rất có thể sẽ tạo thành ảnh hưởng bất lợi với bạch khâm vân loại chuyện này vẫn là để các tộc của khư giới tự mình giải quyết đi củng hồ thân phận của mình bây giờ cũng là Chu trưởng lão chứ không phải là Lâm Bắc Thần, vừa hay là không sinh ra bất kỳ liên hệ nào. Nếu suy nghĩ như vậy thì trưởng lão độc nhãn cơ trí Bạch Sơn Nhạc thực sự chính là một thiên tài ngôn ngữ cầm điếc. Rất nhanh sau đó, cống phẩm hiến tế và ký kết khế ước thần thánh được chuẩn bị sẵn sàng, quá trình ký kết khế ước không cần phải nhiều lời, Lâm Bắc Thần lấy được một quần trục gia thú khắc khư giới thần văn, tất cả đều thỏa đáng. Lâm Bắc Thần quay người lại, cùng với mọi người đi tới nông điền cứu chữa cây thúy quả trong lòng quán âm thầm suy xét chuyện của bộ lạc bạch nguyệt đã kết thúc mình có phải nên trở về rồi hay không màu sắc của bầu trời lại lần nữa đỏ tươi mở tối bóng đêm phủ xuống bạch nguyệt giới lâm bắc thần trở lại tiểu viện của mình hắn nằm trong ghế mây trong viện trong lòng đang vạch ra kế hoạch tiếp theo lúc này một cái bóng nhàn nhạt, nhạt từ trên mặt đất như con ránh nước nhanh chóng tới gần thiếu ra ta trở về rồi Bóng nhạt hóa thành một đại hán trung niên với kiểu tóc địa trung hải bà trì phát đạt dị thường cùng kính hành lễ Ờ nói đi có tin tức gì Lâm ước thần rất tự nhiên nói Mặc dù người trước mắt này mặt mũi lạ lẫm nhưng choán một loại cảm giác là có thể hoàn toàn tin tưởng giống như đã từng gặp qua nơi nào đó trước đây Cung công bắt đầu hồi báo đoàn khảo hạch Bắc Hải trong cổ thành hoang phế miễn cưỡng chống đỡ 6-7 đợt công kích của quân ma quái hoàng dã đã xuất hiện tổn thương Đại thống lĩnh cấm quân Lô Quan Sơn bị trọng thương, may mà vẫn cứu được. Đám người Bắc Hải nhân hoàng, tả tướng Cao Thắng Hàn cũng đều lần lượt xuất thủ. Bạch Ngân vệ quân đảo khoáng, nếu như không phải có trang bị tinh lương cùng với đám người Quang Tương và tiêu bính cam trợ rũ để mà tử thủ, thì e rằng cổ thành hoang phế đã bị công phá. Hình thức trước mắt khó khăn hơn so với trong tưởng tượng, đoàn khảo ách Bắc Hải chỉ cố giữ vững cổ thành cũng là điều hết sức khó khăn. Về phần ra ngoài để tấn công ba tòa cổ thành khác, căn bản chính là nói xuông. Độ khó của thiên quốc chi chiến tăng lên, nhất định vượt ra khỏi giới hạn trên mà đoàn khảo hạch Bắc Hải có thể tiếp nhận. Nếu không phải là có đám người dưới trướng Lâm Bắc Thần hiệp trợ, chị E đã toàn quân bị diệt cung công hồi báo cận kẽ một lượt, Lâm Bắc Thần nghe xong liền cảm thấy rất là con mẹ nó. Nếu như vậy, cho dù mình có trở về cũng rất khó nghịch thiên cải mệnh vẫn phải suy nghĩ về biện pháp khác thôi. Lúc này, Ở bên ngoài biệt viện truyền lên tiếng bước chân Tiếp theo là một giọng nói nũng nịu Trong trẻo dễ nghe truyền đến "Chu ca ca, ngươi đang ở đâu vậy? Chú ca ca, con bà nó Sưng hô cái quỷ quái gì đây? Lâm bắc thần nghe ra giọng nói này Đến từ tiểu mỹ nữ da đen bạch tiểu tiểu Thế là xua tay, cung công lui về Sau một bước, thân ảnh quán biến mất Trong cái bóng của lâm bắc thần trên mặt đất Lúc ngẩng đầu nhìn lên Thì quả nhiên bạch tiểu tiểu đã đẩy cửa chính Và tiến vào trong viện ra ra bảo ta đem đến cho ngươi một ít thúy quả bạch tiểu tiểu mang theo một giỏ trái cây cỡ lớn mà tiến vào thực ra là nàng tùy tiện tìm cớ để tới gặp lâm bắc thần lâm bắc thần vẫy tay một cái lăng không chộp lấy một quả thúy cắn một miếng kiếm khí ngang dọc viết trên mặt đất tiểu tiểu muội muội ngồi đi Các ta vừa hay có một số việc muốn thỉnh giáo ngươi tiểu báo cái khôn khéo ngồi trên ghế mây bên cạnh nói ta nghe một chút về tình huống của hai bộ lạc khác trong bạch nguyệt giới đi lâm bắc thần lại khắc chữ đặt câu hỏi Được rồi. Bạch Tiểu Tiểu không hề nghi ngờ viết giữ trên mặt đất mà giới thiệu. Hai thế lực của bộ lạc này lần lượt được gọi là Long Nhân Tộc và Lục Ma Tộc. Bộ lạc Bạch Nguyệt là người phát hiện ra Bạch Nguyệt giới, cũng là người phú danh. Dựa theo quy củ của khu giới, bộ lạc Bạch Nguyệt có thể xưng là giới chủ, là người sở hữu của mảnh vỡ lục địa nhỏ này. Còn Long Nhân Tộc và Lục Ma Tộc lại là kẻ đến sau. Trước đây khi hai bộ lạc này vừa đặt chân đến Bạch Nguyệt giới cũng đã cùng đường bí lối. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng dường như bị ma quái hoàng giã đổ sát đến chống không, đối mặt với sự diệt chủng. Sau cùng cực khổ van xin, cầu viện bộ lạc Bạch Nguyệt mới có thể may mắn thoát khỏi. Sau này cũng dưới sự khổ sở khẩn cầu của bọn họ, tù trưởng của bộ lạc Bạch Nguyệt lúc đó có lòng tốt, đồng ý để bọn họ ở lại Bạch Nguyệt giới tu chỉnh một khoảng thời gian, sau khi khôi phục sĩ khí rồi rời đi. Ai mà biết hai bộ lạc này trăm phương ngàn kế dây dưa, ở lùi tại chỗ không đi, chỉ có thể nói là bọn hắn đều chịu sự giúp đỡ và ân huệ của bộ lạc Bạch Nguyệt, nhưng mà hai chủng tộc này rất hung hãn tàn nhẫn, hiếu chiến lạ thường, là dạng sói mắt trắng nuôi chỉ uổng công. Sau khi bọn họ đứng vững bước chân lại dần nảy sinh dã tâm. Về sau Long Nhân tộc và Lục Ma tộc liền lấy oán trả ơn, liên thủ khởi phát một cuộc tập kích phản bội, dẫn đến bộ lạc Bạch Nguyệt tổn thất nặng nề, tu trường và rất nhiều cao thủ trong bộ lạc chết trận. Đêm phản bội, máu tươi nhuộm đỏ cả đại địa. Vô số con dân của bộ lạc Bạch Nguyệt trong sự gào thét rên rỉ mà chết đi Hai tờ cổ thành vốn dĩ thuộc về bộ lạc Bạch Nguyệt cũng đều bị hai bộ lạc này Tu hú chiếm tổ chim cu Bộ lạc Bạch Nguyệt tổn thất nặng nề trực tiếp từ vị trí Đại tộc đệ nhất chủ đạo chiếm giữ Bạch Nguyệt giới ban đầu Đã biến thành tộc yếu nhất trong ba tộc hiện tại biết đến sau cùng thân thể yêu kiểu của Bạch Tiểu Tiểu tức giận đến mức run rẩy Đừng hỏi lâm mất thần làm sao mà phát hiện Bởi vì tay của án đã ôm lấy vòng eo của mỹ thiếu nữ da đen. Quá vô sỉ, quá hèn hạ rồi, quả thực không phải là người. chủng tộc bộ lạc như vậy không xứng sống ở trên đời, ta nhất định phải tiêu diệt. Lâm Bắc Thần với vẻ mặt oán giận nói. Bạch Tiểu Tiểu kiên định ừ một tiếng rồi lại thở dài một hơi. Đáng tiếc là thực lực của bộ lạc Bạch Nguyệt đã suy sụp quá nhiều, không đủ để đối kháng với bất kỳ bộ lạc nào trong đó, chỉ có thể ở vào thế thủ, muốn báo thủ không biết phải đợi tới khi nào. Lâm ắc thần trong lòng khẽ động. Bạch Khâm Vân Tỷ Tỷ đã trở thành thánh nữ của khư giới thánh địa. Tại sao lại không báo thủ cho bộ lạc Bạch Nguyệt chứ? Hắn khắc chữ hỏi. Bạch Tiểu Tiểu đáp lại, sau khi Tỷ Tỷ đến thánh địa luôn bế quan tu luyện, chúng ta chưa từng gặp lại Tỷ ấy. Lâm ắc thần âm thầm gật đầu, xem ra là không quan tâm đến bộ lạc Bạch Nguyệt, rắc rối của khư giới lớn hơn so với tưởng tượng. Hắn vốn dĩ có ý giật dây bộ lạc Bạch Nguyệt. Liên hợp lại với đế quốc Bắc Hải Cùng nhau tấn công hai bộ lạc khác Nhưng mà nghĩ lại một khi chiến tranh mở ra Đến lúc đó bộ lạc Bạch Nguyệt nhất định Sẽ tổn thất nặng nề Đây là một đám người rất thuần phát rất đáng yêu Bạch Hải Triều, Bạch Sơn Nhạc, Bạch Tiểu Tiểu Mặc dù chỉ sống chung với nhau Trong khoảng thời gian ngắn ngủi Nhưng lại cho Lâm Bắc Thần một cảm giác Giống như người thân vậy Vũng hồ bọn họ đều là người nhà của Bạch Khâm Vân Suy nghĩ biện pháp khác thử xem Lâm Mặc Thần sờ lên đỉnh đầu của Bạch Tiểu Tiểu, xoa đầu nàng một cái mà hỏi: Yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ cách để bộ lạc Bạch Nguyệt xả ra cục tức này. Đây chỉ là một lời an ủi, bởi vì bản thân Lâm Đại Thiếu cũng không có kế hoạch cụ thể. Nhưng ngày sau đó, một âm thanh nhắc nhở quen thuộc của điện thoại trong đầu vang lên. Lâm Mặc Thần khẽ giật mình, đây là âm nhắc nhở nhiệm vụ của phần mềm kíp trên điện thoại. Lại có nhiệm vụ mới rồi sao? Lâm Mặc Thần trực tiếp triệu hồi Tiểu Cơ. Dù sao thì Bạch Tiểu Tiểu cũng không nhìn thấy trên màn hình chính của điện thoại trực tiếp mở ra phần mềm kíp một khung tin nhắn trong phần mềm nhảy ra ngoài bạn đã kích hoạt nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên chính nghĩa có lẽ sẽ đến trễ nhưng vĩnh viễn nó sẽ không vắng mặt nội dung của nhiệm vụ nâng cao thực lực tổng hợp của bộ lạc bạch nguyệt đánh bại bộ lạc tích dịch long nhân và bộ lạc lục bỉ ma nhân báo thù cho các tiên dân của bộ lạc bạch nguyệt đã chết yêu cầu nhiệm vụ trong vòng hai mươi ngày trong bộ lạc bạch nguyệt bồi dưỡng ra được mười thiên nhân cấp năm 20 thiên nhân cấp 4, 60 thiên nhân cấp 3, 200 thiên nhân đạt đến tiêu chuẩn đánh bại bộ lạc tích dịch Long Nhân và bộ lạc lục bỉ Ma Nhân. Kế hoạch chi tiết của nhiệm vụ, mỗi ngày cử tạ 1.000 cái, chống đẩy 1 vạn cái, chạy 100 vòng, dọc theo tường thành, nhảy dây 10 vạn lần. Nội dung cụ thể phía sau, tỉnh lược đi một số. Phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ, tu vi cảnh giới thiên nhân ngũ hệ cấp 3, trừng phạt khi mà nhiệm vụ thất bại, không, ổ hô lâm Mặc thần xem xong nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên này nụ cười trên mặt tức khắc nở ra như một đoá hoa cúc rực rỡ cái này quả thực là đang ngủ gật thì lại có người đưa tặng cho một cái gậy phần mềm kíp không hổ là một app mà lâm mỹ nam ta sủng ái nhất trong tất cả các app của điện thoại trực tiếp đã dâng lên một phần đại lễ nhiệm vụ như vậy đã từng xuất hiện qua một lần khi ở vân mộng thành đó là dẫn theo đám người đinh tam thạch tiêu bính cam nhạc hồng hương hàn bất phụ cùng nhau tu luyện cuối cùng đạt đến một tiêu chuẩn xác định Phần mềm kiếp này có một loại ma lực thần kỳ, chỉ cần ngươi dựa theo kế hoạch rèn luyện vận động của nó, nghiêm khắc chấp hành thì có thể dùng loại phương thức thể dục thể thao, nhìn như có vẻ đơn giản nhưng lại gia tăng thực lực. Đây là một loại phương thức nâng cao không khoa học nhưng hiệu quả rất rõ rệt. Lâm Bắc Thần theo bản năng giơ ngón tay giữa lên nhếch miệng xoa mi tâm, chính nghĩa có lẽ sẽ đến trễ nhưng vĩnh viễn không vắng mặt, lần này nó tới rất kịp thời. Chắc có lẽ bởi vì Bạch Tiểu Tiểu sau khi miêu tả lại lịch sử thê thảm của bộ lạc Bạch Nguyệt, tâm trạng xúc động và phẫn nộ của nàng cùng với trạng thái tâm lý của mình bị khuấy động, từ đó trong sâu thẳm đã dẫn phát ra nhiệm vụ lần này. Phần thưởng của nhiệm vụ là tu vi cảnh giới Thiên Nhân toàn hệ cấp 3, phần thưởng này có chút đáng sợ. Tu vi của Lâm Bắc thần trước mắt là tu vi cảnh giới Thiên Nhân toàn hệ cấp 2, có thể nghiền ép Thiên Nhân phong hiệu từ cấp 4 trở xuống. Nếu như tiến thêm một bước Thiên Nhân phong hiệu cấp 5 trở xuống, cũng khó mà chống nổi vài kiếm của Lâm Bắc Thần. Đây lúc đó Lâm Bắc Thần liền có thể tỏ vẻ, cho ta một thanh kiếm, ta sẽ giết hết toàn bộ. <cười> Hơn nữa mấu chốt là nhiệm vụ này thất bại còn không có trừng phạt, không hổ là áp mà ta sủng ái nhất. Lâm Bắc Thần cất điện thoại di động đi, trong lòng dần có một chút suy nghĩ, không trở về nữa, trước tiên cứ để cho đám người Bắc Hải nhân hoàng thủ thành đi, mình ở bên này trực tiếp chuẩn bị một chút rồi một mình vượt ải là được, việc này không nên chậm trễ lâm bấc thần vụt một cái đứng dậy nhanh đi mời tù trưởng và các trưởng lão ta có chuyện lớn muốn thương lượng với họ hắn không kịp chờ đợi mà khắc chữ bạch tiểu tiểu oán hận thầm kín lườm hắn một cái lúc này mới đứng dậy đi gọi người ngay tức khắc đám người bạch hải chờ vội vã chạy đến chu trưởng lão chuyện gì vậy tù trưởng đại nhân dở khóc dở cười mà hỏi mọi người vừa mới cởi y phục lên giường đang tiến hành hoạt động giải trí nguyên thủy nhất để mà đơm hoa kiết trái công hiến cho bộ lạc tương lai Kết quả là vừa tiến hành được một nửa, chưa kịp phọt thì đã bị tóm dậy. Có chuyện gì không thể để ngày mai rồi hẵng nói có được sao? Lâm mất thần cười một tiếng thần bí rồi nói. Chuyện lớn, chuyện vô cùng lớn. Hắn bắt đầu lửa gạt. Một lát sau tất cả nam nữ già trẻ của bộ lạc toàn bộ đều tụ tập trên quảng trường nhỏ của khơ giới chi chủ. Một hồi làn điệu quỷ xúc vang lên trong quảng trường lúc đêm khuya. Trái ba vòng, phải ba vòng, cái cổ xoay xoay, cái mông lắc lắc. Ngủ sớm dậy sớm chúng ta tới cùng nhau tập thể dục vẫy vẫy tay vẫy vẫy chân chuyên cần hít sâu thở đều học ra ra hát ca nhảy nhót người mới không già bài hát lành mạnh đã từng vang bóng một thời trên địa cầu đang vang vọng trên quảng trường của bộ lạc bạch nguyệt tản mát ra một loại dịch mật quỷ dị lâm bắc thần đứng trước đội ngũ mang theo tất cả mọi người cùng nâng cao chân để vận động vừa mới bắt đầu đám người bạch hải triều vẫn còn không hiểu lắm. Nhưng bởi vì Lâm Bắc Thần quả thực đã nhiều lần sáng tạo kỳ tích Dưới sự giao động vẫn lựa chọn tin tưởng một lần Cố nén xấu hổ Cùng làm với Lâm Bắc Thần Cái này vừa làm đã là một đêm Thể chất của bộ lạc thì mạnh hơn rất nhiều So với nhân tộc ở đông đạo Trân Châu Lòng xong cử tạ rồi đến gập bụng Làm xong gập bụng lại đến ướn người Làm xong ướn người thì nâng cao chân Xong nâng cao chân thì chạy quanh tường thành Làm mệt rồi thì ăn thúy quả Ăn xong lại tiếp tục làm Làm mệt lại tiếp tục ăn nam nữ già trẻ cùng nhau làm quảng trường quy mô rộng lớn nhiều người tiến hành vận động như dầu sôi lửa bỏng đừng để cho ta hết nhìn đông lại ngó tây đừng để ta ngày ngày suy đoán ai là tân lang của ta ta là tân lang của ngươi ai là tân lang của ta ta là tân lang của ngươi ai hai mau mau đi đến bên cạnh ta âm nhạc ma tính trực tiếp vang vọng trong toàn bộ bộ lạc vừa mới bắt đầu người dân bộ lạc vẫn không cảm giác được cái gì về sau bọn họ dần không thể nào tin nổi mà phát hiện ra nhưng âm nhạc này mặc dù rất cổ quái nhưng lại có một loại ma lực thần bí khiến bọn hắn lúc nào cũng có thể dễ dàng tiến vào trạng thái tu luyện hoàn mỹ khí huyết trong cơ thể ở trong loại âm nhạc này trung quy có thể trong nháy mắt quẫy động tới đỉnh phong tinh khí thần cả người cũng có thể trong nháy mắt thổi động đến cực hạn chân trời mênh mông là ta yêu hoa đang nở liên tục dưới chân núi tiết tấu gì là hay nhất lắc lư nhất tiếng ca gì mới là thoải mái nhất rên rỉ nhất ngươi là quả táo nhỏ của ta làm sao yêu thương ngươi nhiều không chê ít âm nhạc mà tính không ngừng chuyển đổi từ đầu đến cuối vang vọng khắp bộ lạc trong nháy mắt thời gian 5 ngày đã trôi qua ta đột phá rồi ta cuối cùng đã đột phá rồi cái này thật không thể nào tin nổi ta đã thực sự tiến vào cảnh giới thiên nhân rồi sao ha <cười> ha lão phù cuối cùng đã đột phá cổ bình nào ngươi thử chém ta một đao xem không ngừng có người phát ra tiếng hoàn hồ như điên cuồng Người dân bộ lạc khiếp sợ phát hiện ra thực lực của mình đang nhanh chóng tăng vọt, hoàn toàn vượt qua nhận thức của bọn họ về vấn đề tu luyện. Đặc biệt là bọn họ mỗi ngày mặc dù mệt như chó chết, làm một số động tác vận động rất đơn giản, tưởng chừng như không có chút ý nghĩa, nhưng hiệu quả còn kinh người hơn so với phương thức tu luyện được lưu truyền trong bộ lạc. Đừng đứng đó tiếp tục đi, chỉ cần không mệt chết thì luyện cho đến khi mệt gần chết. Đừng vui mừng quá sớm, các ngươi còn đám đệ đệ kia nữa tốc độ nâng cao thực lực còn thiếu hụt rất nhiều. bạch tiểu tiểu, ngươi cười cái gì vậy? chân nâng cao lên một chút, tách sang hai bên. còn người nữa, bạch ninh nhi, gãy cái ngực, nâng cái mông lên, cười cái gì mà cười? nghiêm túc một chút. chỉ có các tiểu nha đầu ngày ngày cười khúc khích không đứng đắn các ngươi là có tốc độ nâng cao chậm nhất. lâm bắc thần hóa thân thành giáo quan tiến hành tiêu chuẩn cao yêu cầu nghiêm để nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên, hắn đã bỏ hết tiền vốn đã hao tốn trọn vẹn một ngàn huyền thạch trong nét a cloud music tải xuống mười mấy bài hát thích hợp nghe khi vận động, coi như là bgm tới kích thích trạng thái tu luyện của bộ lạc. Thời gian năm ngày trôi qua, thực lực bình quân của bộ lạc bạch nguyệt đã nhanh chóng bành trướng. Bây giờ đã có năm tên thiên nhân cấp năm, mười thiên nhân cấp bốn, ba mươi một thiên nhân cấp ba, một trăm ba mươi năm thiên nhân. đương nhiên ngoại trừ ma lực thần bí của phần mềm kíp ra. Cái này cũng có mối quan hệ với cơ sở nguyên bản đã không tồi của bộ lạc Bạch Nguyệt. Bộ lạc Bạch Nguyệt vốn dĩ đã có 3 thiên nhân cấp 5, 8 thiên nhân cấp 4. Hơn nữa những cao thủ này cũng đều là tích lũy lâu ở cổ bình cho nên dễ dàng, đột phá như vậy. 15 ngày tiếp theo tốc độ nâng cao sẽ chậm lại một chút. Trong khoảng thời gian này mới là mấu chốt để hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà thời gian 5 ngày trở lại đây, huy vọng của lâm bất thần trong bộ lạc Bạch Nguyệt đã đạt tới một độ cao không tin nổi nhất là trong tâm trí của rất nhiều người trẻ tuổi mị lực của vị trưởng lão khác họ này đã vượt qua cả tù trưởng và các trưởng lão của bộ lạc là người mà bọn họ sùng bái nhất loài sùng bái này không thua chút nào so với bạch khâm vân năm đó nhất là những thiếu nữ nhiều năm chưa gả đi dưới sự sùng bái cuồng nhật các nàng cũng đã hoàn toàn không nhường nhịn hảo tỉ muội bạch tiểu tiểu nữa lần lượt lợi dụng đúng cơ hội liền ném ánh mắt quyến rũ về phía lâm bắc thần lấy lòng không cẩn thận liền lại gần cướp đoạt tò gan trêu chọc Có rất nhiều lần mấy thiếu nữ từ sắc xinh đẹp lấy danh nghĩa kiểm tra tình hình sinh trưởng của cây thúy quả mà lừa gạt Lâm Bắc Thần vào rừng cây. thiếu niên thuần lương như Lâm Bắc Thần đâu phải chưa từng thấy tư thế kiểu này. Thế là hắn hung hăng phản kích rồi trở về. thiếu nữ của bộ lạc chính là hung hãn như vậy. Mười ngày trôi qua lại xuất hiện thêm một thiên nhân cấp 5, ba thiên nhân cấp 4 cùng với một số thiên nhân khác. Tiếp tục như vậy trong vòng 20 ngày có thể hoàn thành nhiệm vụ hay không? Thực sự là có chút không xác định. Lâm Bắc Thần có chút thấp thỏm, hắn suy nghĩ một chút lấy điện thoại ra động, à di động ra mở tao bao, bắt đầu tìm tòi, vẫn phải là hai bút cùng vẽ. Cho thế này Lâm Bắc Thần đang tự hỏi một vấn đề, tỷ lệ lợi dụng của mình đối với áp tao bao này có phải là quá thấp hay không? Dù sao thì kinh nghiệm của kiếp trước nói cho Lâm Bắc Thần biết, chỉ có người nghĩ không ra chứ không có thứ gì mà không mua được trên tao bao. Ví dụ như nói các vật phẩm như thực phẩm chăm sóc sức khỏe, kích thích thể chất, bột tăng cơ, rồi bột lòng trắng trứng rồi bột kim thương bất đảo sau khi trải qua thần cải của điện thoại tử thần rốt cuộc sẽ có hiệu quả mà bọn chúng được tuyên truyền trước kia hay không chỉ là những thứ này đều quá đắt lâm mắc thần không dám tùy tiện thử nghiệm thế nhưng bây giờ nhiệm vụ là cấp bách hắn quyết định thử một chút mở áp tao bao ra trong khung tìm kiếm nhập vào bốn chữ nâng cao thể chất trong nháy mắt từng mảng lớn các loại hàng hóa vật phẩm trong số sức khỏe nhảy ra dầu cá dha nâng cao não lực rồi linh tinh phá bích linh chi bào tử bột nâng cao toàn diện tinh lực của cơ thể axit amin an phổ sinh nâng cao toàn diện sức miễn dịch của nam nữ bột năng lượng phụ nữ phổ lạp tát lạp một đống hàng hóa đủ các loại chủng loại muôn màu rực rỡ nếu như chỉ nhìn vào công hiệu trong sách hướng dẫn của bọn chúng thì tuyệt đối là thần dược thế gian hiếm có uống một muỗng là sống đến già ăn một miếng thì có thể đấm nhau với thần tiên đừng nói là đau đầu nhức óc thông thường cho dù tứ chứng nan y Ngươi chỉ cần mua ăn càng nhiều cũng có thể chữa khỏi. Suy cho cùng bán hàng online bây giờ thì thực sự là cái gì cũng dám cam đoan. Nghệ sĩ chứ phải bác sĩ đâu, mà lên tôi cam đoan tác dụng của thuốc là sự thật bà con ạ. Đặt đặt kiếp trước, Lâm bất Thần đương nhiên sẽ không tin. Nhưng mà bây giờ thì sao? Đây chính là thứ đã trải qua ma cải của điện thoại tử thần. Hắn cắn răng một cái dậm chân một cái hạ quyết tâm, liên tiếp lựa chọn dầu cá, phá bích linh chi, bào tử bột, mảnh acid amin cao ly hồng sâm tinh hoa dịch, bột tăng cơ, bột lòng trắng trứng, tổng cộng tới 10 loại vật phẩm chăm sóc sức khỏe, trực tiếp đặt hàng. Leng keng bạn đã thanh toán 1478 huyền thạch đặt hàng thành công. Nghe thấy tin nhắn thanh toán trong điện thoại di động chuyển đến mà trong lòng Lâm Bắc Thần dỉ máu. Lần này thì thực sự là bỏ cả tiền cưới vợ ra rồi. Hắn đang định đóng giao diện app tàu bao, nhưng vào lúc này ánh mắt đột nhiên quét đến hàng hóa đóng hộp màu lang. Viên nén, Sedena Field. Citre, ổ hô loại vật này cũng có sao chà chà người bình thường thì không biết viên nén tên đọc lòng ngoằng này là cái gì nhưng mà lâm bắc thần lại biết nó còn có một cái tên nội địa khác chính là vaira ai dùng thì người đó biết ánh mắt của lâm bắc thần ngừng lại trong lòng đột nhiên có một ý tưởng rất to gan đặt hàng trực tiếp tiêu phí hai trăm chín mươi bốn huyền thạch mua một hộp viên nén cidenafri ctrê hai mươi năm mg sau đó lại thanh toán thêm một trăm Viên huyền thạch phí vận chuyển nhanh nửa ngày sau tất cả hàng hóa đều được gửi đến. Lâm Mặc Thần sau khi nhận được tin nhắn hệ thống của app tàu bao trở lại tiểu viện của mình nhấp vào nút nhận hàng trên bầu chờ một vòng xoáy đen cỡ nhỏ xuất hiện lạch sạch mười mấy cái bình lọ và hộp nhỏ liền từ lỗ đen rơi ra. Lâm Mặc Thần vội vàng nhận lấy đây chính là bảo bối mà hắn hao tổn tới một tám trăm bảy mươi hai huyền thạch mới có. Tiếp theo đây phải thử xem hiệu quả của những vật phẩm chăm sóc sức khỏe ma cả này. Lâm Bắc thần tìm được một cái vò gốm xứ trước tiên, mở một bình bột tăng cơ, dùng nước điều hòa khuấy đều, múc một ít theo bản năng muốn nếm thử, chờ đã. Lỡ như thứ đồ chơi này có tác dụng phụ thì răng, hắn suy nghĩ một chút quyết định tìm vật thí nghiệm khác. Dù sao thì cũng không thể, tự nhiên nức vậy, đem cái mạng của mình ra đùa được. Sau khi suy nghĩ một chút hắn đem cao ly hồng sâm tinh hoa hoa dịch mảnh axit amin bào tử bột thêm vào một chút quấy đều phân phối ra một cái vỏ chất lỏng kỳ quái sau đó lớp ức thần xách cái vỏ ra khỏi biệt viện ở bên ngoài cổng của bạch miệt đường mùa hè lặng lẽ trôi qua để lại ức bí mật nhỏ rất sâu trong đáy lỏng không thể nói cho người biết loa bluetooth đặt trước mặt quảng trường đang phát ra ca khúc múa quảng trường ký ức màu hồng một đám tiểu đội hán tử trẻ tuổi mình trần mồ hôi nhễ nhại, đang khí thế ngất trời mà cử tạ, lộ ra cơ ngực rắn chắc, Lâm Mặc Thần đi qua vẫy tay, các tiểu tử cao nào, trước tiên dừng lại một chút, luyện mệt rồi phải không, uống một ngụm nước giải khát đã. Hắn đem nước tăng lực vào bên trong rót đầy hai mươi bát, mẹ thôi anh em để phần khác, để đọc sau nhé. Nước quá, bye bye mọi người.